Chương 4 Trại tù thứ hai, Tì công an tỉnh Minh Hải Từ khi di chuyển Từ trại giam huyện Biển Lợi Đến phòng cảnh sát hình sự Tì công an Minh Hải Tôi càng gặp nhiều chuyện buồn Thứ nhất Do khinh suất sai lầm của mình Một sự va vấp Khiến cho tôi phải ân hận suốt đời Đó chính là lý do Tôi phải nói lên sự thật Qua trang hồi ký Ngắn ngủi này Những thiếu sót của mình Để giải tỏa bớt những khúc mắc Mà nhiều năm qua Tôi mang nặng Căn cánh bên lòng Bởi do bức thư của tôi Gửi về bị phát hiện Nên công an tỉnh Đã bắt thêm một số người gồm Thứ nhất Huỳnh Hữu Thọ Là em ruột của tôi Thứ hai Hồ Văn Minh Người Phật tử Ở kế cạnh chùa Thứ ba là ông Nguyễn Văn Kiếm Thứ tư là ông Trần Văn Giái Khi tôi viết những dòng hồi ký này Thì tôi Đã được trả tự do hơn 7 tháng Tôi có tìm đến nhà Của những người có tên nói trên Để thăm viếng. Thứ nhất Tìm đến nhà Của ông giái Để hỏi thăm và giúp đỡ An ủi ít tài vật cho ông Cùng các cháu ngoại Vì tuổi của ông Nay đã già Đôi mắt thì lại bị mờ Cuộc sống Khốn đốn và khó khăn đi an hồ văn minh Thì khi đi tù về Vợ Đã có chồng khác Anh lại phải tìm kế sinh nhai Và đã gặp tai nạn giao thông qua đời Cách đây mấy năm Ông Nguyễn Văn Kiếm thì lưu lạc Tìm kế sinh nhai ở tỉnh xa Tôi chưa có dịp gặp Nên ông không Còn ở Bạc Liêu nữa Riêng trường hợp đứa em trai của tôi Tên là Huỳnh Hữu Thọ Khi trở về gia đình Thì vợ của Thọ Tức em dâu của tôi Đã bước sang thuyền khác Thọ thì phải lập gia đình thêm một lần nữa, vì bị công an địa phương, làm khó khăn, đủ điều, nên cũng đã phải rời xứ, tha phương, cầu thực, nơi tỉnh đặt giá kinh giang. Tội nghiệp, gia đình đông con, công việc làm ăn luôn gặp khó khăn thất bại, nên buồn phiền, đã xin ra tật rượu chè say xưa, làm giảm đi một phần nhân cách Tôi có đến gia đình thăm em một lần và khuyên bảo Nhưng vẫn chưa cải đổi được tính tình Âu cũng là chuyện đáng buồn Mà trong đó một phần là trách nhiệm nơi tôi Tôi xin tưởng thuật lại nhà giam Chúng tôi đang ở Trực thuộc phòng cảnh sát hình sự Trưởng phòng là đại úy Châu Trọng Nam Đây là nơi giam giữ những người mới bị bắt, với nhiều tội trạng khác nhau. Giam vào đây là để điều tra khai thác, vì nơi này có đủ mọi biện pháp được áp dụng khắt khe trong công tác tra hỏi. Tại đây, từ việc đánh đập bằng tay chân, bằng gậy gộc, bằng dùi cui, bằng bán súng, cho đến cùm, quyện, giam vào phòng, giam riêng, là điều xảy ra hàng giờ hàng buổi. Chạy giam có đủ mọi cán bộ Công an từ Bắc vào Nam Kể cả kháng chiến lâu năm Cho đến những tên công an Loại mới mà ngành Vào ngành Mà nhân gian thường gọi là bọn công an 30 tháng 4 Họ đều có những ngón nghề Độc đáo để điều tra Nào là đánh túi bụi Đánh Theo kiểu trên đao dưới búa Còng tay đứng Còng chéo tay sau lưng Còng ngồi đan chéo hai tay Họ dùng đố mọi nhục hình để điều tra Bản thân tôi Khi giam giữ tại đây Cũng không tránh khỏi những nhục hình Này Hàng ngày hai chân tôi luôn bị cùm Bị cùm suốt đêm ngày Suốt tháng qua năm Hai chân bị cùm quyện tại chỗ Không thể đứng thẳng Được Nên dần dần bị tê liệt Còn tiểu tiện thì Ở trong một cái hũ Mỗi khi đi vệ sinh Phải nhờ người khiêng hũ lại dùng Hũ vệ sinh vừa có phân Vừa có nước tiểu Mỗi ngày công an cho người đem đổ Có khi đến 2-3 ngày mới đổ Nên phân và nước tiểu tràn ra ngoài Ướt cả chỗ nằm Bốc mùi hôi thối Sau khi đổ hũ Công an ra lệnh cho tù nhân Phải vào ngay thật nhanh. Cho nên chiếc hũ chỉ rửa sơ sài. Sau đó họ múc nước ngay chỗ rửa hũ mang vào cho những người đang bị cùm. Trong khu như tôi để tắm. Mỗi người trong cùm chỉ được vài ca nước. Ca múc nước tắm cũng là ca đựng cơm ăn hàng ngày. Chiếc hũ đun luôn còn sót lại phân người. Nhất là phân cao lương. Loại lương thực rất cứng ăn vào, khó tiêu. Loại này dùng để ăn độn thay thế cơm. Khi tắm, phân dính cả vào mặt. Vào đầu, đó là chuyện thường ngày. Phòng giam kỷ luật rất chật hẹp. Chỉ khoảng hơn 3 mét vuông mà nhốt, có khi lên đến 20 người. Chỉ ngồi, Cũng không đủ chỗ làm gì Có khoảng trống để nằm Thời tiết vào hè rất oi bức Nóng nực vô cùng mồ hôi thì nhễ nhãi Nên tắm Cũng cảm Thấy rất mát Và dịu bớt Sự căng thẳng thần kinh Có điều thế nhị là phải biết cư xử Biết ơn những người khiêng hỗ Mới có nước tắm lần sau Khi đêm về, mọi người trong phòng phân công nhau. Thay phiên, dùng chiếu làm quạt, vừa đuổi mũi, vừa tạo sức gió cho mát để dễ ngủ. Mỗi lần quạt một giờ, vừa quạt lại vừa thức gác đêm. Theo quy định của nhà giam, thì mỗi phòng đều sắp xếp phân công. Người tù thức gác vào ban đêm. Khi phòng kế bên dùng Chiếc đũa gõ vào lon sữa bò ba tiếng Thì các phòng khác Phải gõ theo Hòa lên một tràng âm thanh kéo dài Những tên cai ngục cầm súng gác đi bên ngoài Thì đi tới đi lui Nhìn dướn rác vào trong các phòng Anh ta phát hiện phòng nào không gõ Tức người gác đã ngủ quên Anh ta sẽ lập tức lập biên bản Hoặc có thái độ Giở giọng đe dọa Chửi bới tục tằn hay đề xuất ban giám thị có biện pháp kỷ luật như cúp không cho nhận quà của gia đình hay bị cùm quện tay chân hạn chế tiêu chuẩn ăn cơm hàng bữa trong một thời gian nhất định. 1 Cổng sản cai người làm khổ nhục kế để bám sát tư tưởng cho mục đích khai thác điều tra. Những ngày tại phòng 8A tôi phát hiện cơ quan B2 tức bảo vậy chính trị. Tỉnh có mua cài người làm khổ nhục kế để thám sát, theo dõi nắm tin tức về tôi. Người được giao nhiệm vụ tên là Hồ Công Sơn, hạ sĩ quan thuộc binh chủng biệt động quân của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Sơn là cháu ruột của Hồ Nghị, bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Sơn được bắt nối hoạt động trước năm 75. Sau ngày 30 tháng 4/75, ăn ta làm việc cho cơ quan B2, Cục bảo vệ chính trị tỉnh Minh Hải. Một hôm vào khoảng gần nửa đêm, bỗng phòng kỷ luật của tôi đang ở, bất ngờ có công an đến mở cửa. Tiếng đầm rầm của cánh cửa sắt đã làm cho mọi người xung quanh thức giấc. Trên lần xuất hiện của anh thanh niên ăn vận sang trọng với bộ y phục màu đen, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, mắt đeo cặp mắt kính đen chân Mang đôi giày xăng đan bằng da Cũng màu đen bóng lộn Và mùi nước hoa thơm ngát cả gian phòng Trên tay Với đôi cổng số 8 Anh ta bước vào phòng Và gật đầu chào mọi người một cách lịch sự Sau đó anh bị cùng một chân Nằm sát bên cạnh tôi Là người được cài cắm Để thực hiện khổ nhục kế Anh hẳn anh ta đã biết tôi rồi Nhưng vì nghiệp vụ nên anh ta khéo đóng kịch và giả vờ hỏi tôi Xin lỗi, anh tội gì ạ? Tôi đã trả lời, tôi tội chính trị Tôi là thầy tu ở chùa Vĩnh Bình, cái giày Anh ta đăng lợi kiểu đạo đức giả nói Ô, Nam Mô A Di Đà Phật bật thầy, con không biết Con xin thầy hoan hỷ tha lỗi cho Tiếp theo, anh ta tự giới thiệu với một giọng lưỡi hết sức ngọt ngào thắm mùi đạo vị Bạch Thầy Con tên là Hồ Công Sơn Trước đây, con là lính Biệt Động Quân Con là huynh trưởng gia đình Phật tử Pháp danh Tâm Nguyên Con thường xuyên sinh hoạt với ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng Tối hôm nay, con và người bạn gái Tuy xe từ Sài Gòn về Bạc Liêu, trên tuyến đường, ra biển. Để khuya nay đi xuống tàu, vượt biên, thì bị công an biên phòng chặn bắt. Họ đã giải con về đây. Sau đó anh ta thêm, sống không nổi dưới chế độ Cộng sản độc tài. Nên con phải ra đi thôi thầy ơi. Cái chế độ này nó tàn bạo lắm. Vài ngày kế tiếp. Anh ta kể rất nhiều chuyện về Đạo, Phật và hỏi thăm tôi về trụ sở Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, về ngôi chùa Vĩnh Bình, nơi tôi đang làm trụ trì. Anh có nhảy ý giúp tôi liên lạc với ai còn ở bên ngoài nếu cần. Vì anh cho biết chắc sẽ được về sớm. Anh ta còn nói nếu tôi có cần giấy bút, anh ta sẽ viết cho. Anh ta sẽ kiếm cho. Nghe anh nói rất hay. Thế nhưng có ba điều khiến cho tôi lấy làm nghi ngại. Thứ nhất, tôi vừa trải qua một sai lầm chết người về anh Tiết Sa Rết, Nên cũng rất cảnh giác. Thứ hai, nhìn qua tướng mạo của anh, tôi thấy có một cái gì đó hơi đảo. Vỉ tóc quăn môi chết. Tóc mai ngược, trong sát gọi là Tam Tọa. Ba điều, lăng nhăng, tạp, xấu Thứ ba là anh mới đến Mà anh, nói Anh tìm bút chì cho mượn, vân vân Tôi tuyệt đối không tin Sơn Tôi chỉ tâm sự những gì Tôi đã khai với cơ quan chấp pháp Thế là hơn một tháng Bị cùm kẹp Anh uống khổ sợ Anh Sơn chẳng Thu lượng thêm được một kết quả nào nên họ đã chuyển an đi nơi khác cho đến tám tháng sau khi kết thúc điều tra họ chuyển tôi về cà mau thì an cũng được chuyển đến nằm kề tôi để thăm dò tiếp hơn một tháng nữa có lẽ vì yêu cầu bức bắt của ngành công an an đã để lộ liễu cái ý đồ của mình nên đã không đạt được kết quả Cuối cùng Sơn đã chuyển đi nơi khác Đến lúc hai mốt người Trong vụ án của tôi Được chở từ Cà Mau Về Bạc Liêu Để ra tòa sơ thẩm Khi xe chạy ngang ti công an tỉnh Minh Hải Chính mắt tôi đã trông thấy Anh Hồ Công Sơn Lái chiếc xe Honda Mặc bộ quần áo rất sang trọng Chạy thẳng vào ti công an một cách tự nhiên Sau lưng có chở thêm một tên B2 Của bảo vệ chính trị tỉnh Đây là thủ đoạn và quỷ kế thâm hiểm của Cộng sản trong giai đoạn khai thác Điều tra Xin ghi lên đây trong hồi ký này Để mọi người cảnh giác Thứ hai Đố khẩu nảy lửa với tên Đồ Tể Phạm Minh Chắn Trưởng ban chấp pháp Tuy công an Minh Hải Phạm Minh Chắn có biệt danh là ba lát gừng Chức vụ Là trưởng ban chấp pháp Vừa là một thanh niên của ban chỉ huy ti công an Nhiều người biết rằng về ông ta Đã đồn rằng trước khi theo Việt Cộng Ông ta là thầy thuốc nam Và bất cứ thang thuốc nào của ông ta hút Đều có ba lát gừng Điều này đoán chắc Có lẽ ông ta học toa thuốc nam Căn bản gồm 10 vị Cho nên trong lúc nào đó Khi bốc thuốc Cũng có ba lát gừng chăng Mười vị thuốc nam Trong toa căn bản thì gồm chanh muồng, má, mực xả Bì, mãng trầu Ké, ngót Da thì gừng tươi Một rễ chanh Mau căn, muồng Là nam, đại hoàng Thứ ba là râu má Liên tiền thảo. 4 là cỏ mực là hạ liên thảo, 5 là củ sả là mao hương. Thứ 6 vỏ quýt tức là chần bì. Thứ 7 cỏ mẫn cầu trầu tức là tân thân thảo. Thứ 8 là cá đầu ngựa tức là thượng nhi tử. Thứ 9 là bồ ngót tức là đông phong thái. Và thứ 10 gừng tức là cạng cương. Theo lời người kể thì toa thuốc trên là do ông Ba Lát Gừng chuyển lại và cho biết rằng từ khi ông Phạm Minh Chắn theo Cộng sản ông cũng vẫn hành nghề hốt thuốc nam ở trong khu chiến. Xét thấy ông ta có năng khiếu về điều tra khai thác cho nên sau đó ông đã được chọn vào ngành chuyên môn này. Ông Ba Lát Gừng là một tay già dặn thuộc loại cáo già xảo quyệt. Có nhiều kinh nghiệm và sành sỏi trong nghiệp vụ Nhưng không ít khuyết điểm Bản thân Những bạn bè cùng thời của ông Đều lên cấp trung ương Riêng ông vẫn còn ỉ ạch đeo dốc Đến nay đã bạc cả mái đầu Chỉ mới cấp tỉnh thôi Hầu hết Ban lãnh đạo thi công an Là lớp người sau ông Nên họ Rất vị nể Ba lát gừng cũng còn nổi tiếng là tên chụp mũ chuyên nghiệp. Có nhiều mánh khóe hướng cung, bức cung, mớm cung cũng chuyên nghiệp. Chính vì nhiều thủ đoạn thâm độc và lắm mưu sĩ gian hùng. Cho nên ông ta đã đết đúc kết hồ sơ, làm chết oan. Nhiều mạng người vô tội lúc còn ở bưng biển. Do đó ông đã bị giáng cấp và vất vả bỏ chậm chạm. Cho đến bây giờ là trưởng ban chấp pháp ti công an. Nay ông lại được phân công, trực tiếp điều tra vụ án của tôi. Thật ra đây là một cuộc đấu trí giữa kẻ bảo quyền và người thất thế. Giữa kẻ chủ động được quyền hỏi cung và người bị động, chưa chuẩn bị trước những câu hỏi. Tôi bị động vì tôi bị khai thác. Bất cứ lúc nào Ngày Lẫn đêm Và không biết Trước Ông ta sẽ hỏi những gì Còn ông ta chủ động Là vì Ông ta có quyền Chất vấn bất Điều tra Bất cứ một điều gì Và đã chuẩn bị trước Những câu hỏi Có một chút may mắn là Khi đang giúp đỡ Hoạt động trong tổ chức Tôi luôn luôn Chuẩn bị tư thế sẵn sàng Để khai báo Nếu rủi ro Bị bắt Hoặc danh sách bị phát hiện Tôi sẽ khai với công an Trong bốn trường hợp sau đây Thứ nhất Khai những người đã chết Cầm đầu tổ chức Thứ hai Khai những người đã đi vượt biên Cầm đầu tổ chức Thứ ba Khai đối tượng cấp cao Của Cộng sản tổ chức Thứ tư Hoặc tạo cú sốc Để họ cho về phòng giam Suy nghĩ lại chú đáo trước khi trả lời Chính vì vậy mà nhiều lần Ông ba lát gừng Tỏ thái độ bực tức vì khai thác Không được kết quả như ý muốn Có một lần nọ Ông điều tra và mớm cung tôi Không được như ý Nên ông đã phải ngồi cắn móng tay Có lẽ nói Ông tao có tạch cắn móng tay thì cũng phải Vì ngày nào gọi tôi lên Điều tra Tôi cũng thấy ông ngồi cắn móng tay Ông ấy có lẽ quá căng thẳng và bực dọc lên đến đỉnh điểm nên ông đã hoàn toàn mất hết nhân cách. Với lời lẽ xuồng xã, thiếu nhân phẩm, ông ta đã phát cấu dữ dội, hai gân cổ nổi thật to, nét mặt đỏ bừng bừng. Ông ta giận đến run cả người. Bà Lát ngừng nhìn tôi và nói những lời thật khiếm nhã, thô thiển của những kẻ thất phu này, chú Thiện Minh, tôi hỏi chú, cách mạng từ trước đến giờ, có đào mồ quốc mạ cha chú không? Cách mạng có hãm hiếp mẹ, chị gái, em gái của chú không? Mà chú tham gia và tổ chức phản động để chống lại cách mạng vậy? Hả? Khi nghe qua những lời đau to búa lớn của ông mà sát xúc phạm đến gia đình tôi, tôi biết ông ta đã hứa lời rồi. Và đã để lộ rõ chân tướng của một nhà cách mạng chỉ xí dõm Tôi mỉm cười nhạt bình tĩnh nói Này ông ba Tôi từ nhỏ đến lớn giờ Chỉ biết tu hành không có tham gia chính quyền miền Nam Nhưng Đứng khách quan tôi muốn hỏi ông rằng Chính quyền Sài Gòn có đào mồ quốc mã cha ông không? Chính quyền Sài Gòn có hãm hiếp chị em con gái của ông không? Tôi biết chắc chắn là không Nhưng giả sử cho rằng Mọi việc là có đi nữa Thì ông mới đứng lên Tham gia cái gọi là cách mệnh Nếu mọi việc là không Thì chắc Ông không tham gia cái cách mạng này chứ gì Như vậy Ông tham gia cách mạng Chỉ vì khi nào Có đụng chạm đến quyền lợi Của cá nhân ông Chứ nếu đụng chạm quyền lợi của cái khác thì sao Mà quyền lợi của riêng ông không bị ảnh hưởng Thì chắc ông giả đuôi giả điếc tuyệt đối Không bao giờ tham gia cách mạng phải không? Vì thế nốt xét về Sơ tâm khởi nguyên cách mạng của ông Tôi thấy rất hẹp hòi, bị kỷ Ông cũng xứng đáng Tô điểm cho mình hai chữ cách mạng Và bình thường Ông cũng không đủ tư cách ngồi ngang mặt Làm việc với tôi đâu Trừ trường hợp ông dùng quyền lực của kẻ mạng Khi tôi vừa nói xong, ông ba lát gừng, hai tay như run lên, ông nắm chặt cái bàn tay lại và đập mạnh xuống chiếc bàn làm việc, khiến các giấy tờ, bút để ghi chép cũng văng xuống đất. Cặp mắt của ông ta bốc lửa, nộ khí sung thiên và quát to, mày, mày, đồ bán nước, đồ phản động, đồ ôm chân đế quốc Mỹ, làm tay sai cho sen đầm quốc tế. Đội lốt tôn giáo để hại dân Hại nước Hại đạo Hại đời Một trăm thằng như mày có chết Cũng chẳng ai tiếc Gia đình mày Nếu biết mày có âm mưu chống cách mạng này Thì Cũng còn muốn giết mày để Chứ đừng nói chi kẻ khác Thôi Mày cút đi Về phòng kỷ luật ngay Tôi đứng dậy Và nói Thật là lố bịch Thiếu tư cách Rồi tôi đi ra cửa. Ông ta léo đéo đi sau lưng. Thông thường, mỗi hôm, làm việc xong, ông ta lệnh cho một cán bộ vũ trang dẫn tôi về phòng giam. Chứ chưa bao giờ ông ta đi theo tôi như vậy. Khi về đến cửa phòng 8A, tôi kho mình. Vói, lấy hai cái khoen cồn đàn bảo phòng để cùm chân như thường lệ. Có lẽ ông chợt thấy bất ngờ. Do quá cảnh giác cao nên ông vội chạy né sang một bên, miệng la to thất thanh hốt hoảng. "Tụi ba ơi, thằng Thiện Minh nó đắn tao." Bất ngờ gặp phản ứng sai lệch bất thần lẫn của ông, ba lát ngừng. Nên tôi đã đứng yên tại chỗ, hai tay vẫn còn cầm lấy hai cái kheo, quyện và rất bình tĩnh giải thích. trong khi đó mấy tốp công an vũ trang nườm nượp chạy vào. Tôi đã nói trong mấy tháng qua mỗi lần đi làm việc về phòng, tôi đều tự mang hai kheo quyện vào để cùng chân, chứ tôi không có ý đánh hay hành hung ai. nếu ông muốn đánh tôi thì thì tại phòng làm việc giới tay của tôi thôi. Thì tuổi của ông già 67 môi của ông cũng làm sao chịu nổi. Chưa nói, chiếc ghế ngồi nếu cần thì tôi cũng sẵn sàng sử dụng. Ông Ba lắc gừng, liền lập tức ra lệnh. Anh nào là trưởng buồng của phòng 8A hãy lập biên bản tên Thất Minh Thiện Mên này, vì đã có thái độ hung hãn với ban chỉ huy thị công an và bảo toàn phòng phải ký tên. Lúc ấy trong phòng tôi có anh Nguyễn Văn Hùng làm trưởng buồng. Nguyên là đảng viên cộng sản, kiêm hiệu trưởng của trường trung học tại huyện Biên Lợi. Anh bị cầm tù vì nghi án giết vợ. Chứng kiến rõ ràng sự việc từ đầu đến cuối, anh Hùng liền lên tiếng phản đối mệnh lệnh của ông Ba Lát gần. Anh nói, tôi là buồng trưởng phòng 8A hơn 3 năm qua. Tôi xin xác nhận một cách công tâm với quý ông rằng từ ngày ông thầy Thiện Minh chuyển đến phòng này, mỗi lần đi công khai về, ông luôn tự mang hai chiếc khuyên quyền vào để cùm chân. Tất cả anh em chung phòng đều thấy rõ, kể cả ông cán bộ trực khóa cũng biết. Cho nên Ông ban đã lệnh bảo chúng tôi lập biên bản và toàn phòng ký tên xác nhận là ông thầy thiện minh có thái độ hằn hung của ông. Có thái độ hằn hung ông là không đúng. Đây là sự ức hiếp, oan ức, vu oan giáo họa cho người khác. Và ý đồ muốn làm hại người ta, chúng tôi phản đối điều này và không ký tên. Khen Hùng nói xong điều đó. Ông ba lát gừng, đùng đùng, nổi giận. Mặt bưng bưng. Và buông ra lời hâm dọa. À, thằng Nguyễn Văn Hùng. Mày dám bên vực cho thằng phản động. Mày là thằng phản đảng. Rồi mày sẽ chết. Chứ ở đó mà phản bác, phản biện, phản đối. Được rồi, mày sẽ biết tay tao. Đồ khỉ, mà dám vút râu hồn à. <cười> Nói xong ông ta bỏ Đi lên phòng Cảnh sát hình sự Ông đã chỉ thị tên trưởng phòng Là Đại úy Châu Trọng Nam Phải đích thân Lập biên bản Về việc tôi hành hung Ông Để lưu hồ sơ Sau này ra tòa Để tăng thêm án Buổi chiều hôm đó Ông Châu Trọng Nam Đang biên bản xuống phòng 8A công bố Khi công bố xong Mấy anh em trong phòng Nhìn nhau cười khẩy Vài ngày sau, ông Ba lát Gừng đã tiếp tục gọi tôi lên làm việc. Tôi từ chối thẳng thừng là dứt khoát không đi và trả lời một cách thách thức với anh công an mở cửa. Anh hãy nói lại với ông Ba lát Gừng, muốn kìm kẹp hay muốn bắn giết tôi thì cứ ra tay chứ nhất định tôi không đi. Trừ khi đây, đem biên bản xuống phòng 8A xé trước mặt tôi và mọi người. Hơn một tuần lễ sau Ông Võ Thanh Tòng Tức Ba Trường Sơn Phó ti công an Trực tiếp Đến tận phòng Mời tôi lên làm việc Khi bắt đầu làm việc Tôi thấy trên tay Ông Ba Trường Sơn Cầm tờ biên bản Ông đưa cho tôi xem Và bảo Tôi hãy xe đi Ông nói Anh cố gắng làm việc Với chú Ba lát Gừng Để sớm kết thúc Điều tra nhé Vì hơn 6-7 tháng rồi Mà còn còn phải đem ra xét xử Chứ không lẽ kỷ luật hoài sao Mọi việc xảy ra vừa qua Giữa anh và chú ba Thôi thì hãy tạm Gác lại bỏ qua Cứ xem như đó là một việc hiểu lầm mà thôi Bỏ qua đi nhé Sau đó ông ta bước Sang phòng bên cạnh Mời ông ba lát gừng vào Và nói khéo, vài câu, giả lã Nhằm làm dịu không khí căng thẳng Giữa hai bên Và cũng để tôi bằng lòng tiếp tục làm việc Với ông ba lát gừng Liền khi đó, ông ba lát gừng Miệng nở một nụ cười Rồi hỏi thăm sức khỏe của tôi Ông ta làm, ra bộ Như giữa tôi và ông ta Không có một chuyện gì xảy ra Từ đó về sau, ông ta rất cẩn ngôn, dè dặt từng lời. Khi điều tra với tôi, tôi thấy miệng ông ta lúc nào cũng mỉm cười. Thế nhưng tôi biết, đây chỉ là tiểu lý tảng đau. Ngoài miệng thì cười, thế nhưng trong lòng chất chứa gươm đao, chứ chẳng phải là người tốt bụng gì cả.